Đất nước đứng lên, phần 21 Ngày sau, ngày sau nữa Bốn ngày tiếp Pháp không xuống núi tơ ngò được Núp cho du kích các làng tới ngồi dưới chân núi Pháp ra đứa nào bắn chết đứa nấy Đi ra thêm, chúng trông thuốc độc, chết ngay Pháp phải ở miết sau cái bao to Bắn mốc chi ê e ra, không ăn thua gì Lúc đi coi hết các làng Làng nào chưa nhiều trông Phải làm thêm Ban ngày du kích chia nhau đi Giữ hết các giẫy, các nhà bí mật Lúc người già yếu rút lui vô rừng Thì vót thêm trông Cho người mang ra cho du kích Giẫy lúa nào đã chín Thì du kích gác cho lũ làng ra gặt gấp Tối du kích lại đi cắm trông Núi tơ ngon nữa Buổi trưa ai cũng ngủ Chỉ còn người gác trên tròi cao Lúc đi tìm một cái hùi, ra ngồi, sữ sẫy, lượm những hột lúa bị Pháp lấy cây đánh rụng hôm trước. Lúa đó là của chị Du. Ghiếp đang ngủ, thức giấc, thấy núp lượm lúa, cũng đi tìm một cái hùi, lặng lẽ ra ngồi lượm bên núp. Ngày thứ năm, du kích gác trên núi Trừ Lầy thấy Pháp cất bớt cái bao to. Núp trò đi nói tất cả các dù kích. Pháp sắp đi về rồi, lúa thanh niên phải làm thêm trông nữa. Lũ phụ nữ nấu cơm ăn 2 ngày Du kích đuổi theo Pháp Đánh tới đồn Sáng ngày thứ 6 Núp dẫn 15 du kích ra núi Tơ Ngo Thấy Pháp mang súng về thật Núp ra cho Gip chỉ huy 5 người Đuổi theo sau lưng Pháp Còn Núp dẫn 10 người Đi quanh trong núi đón đầu đánh Pháp mới xuống chân núi Gip đánh ngay Pháp bắn lại nhiều lắm Dừng lại lấy vải cuốn thẳng chết mang đi Gip đuổi theo bắn nữa Pháp chạy ra tới bờ suối nước cơ lâu ghiếp trèo bẫy đá Pháp đang đi, nó nghe cái cây nói chuyện nó chắc chỗ này hết du kích rồi còn đường không thấy trông nữa tự nhiên nó nghe hòn núi trên đầu nó nổ ngó lên, giảng ơi đá chạy xuống, đá chạy xuống nó vụt chạy đá đuổi theo, nó chạy trời nào đá đuổi trừng đấy đá cứ chạy theo đường mòn, nhảy tưng tưng như con cọp Pháp sợ quá, nó lạ ùm sùm Nó chạy vô núi, nó vấp một cái dây Cái dây đứt phực Bốn cái lao dài, nhọn, sáng, phóng ra chúng thẳng Pháp ở giữa ngực Nó chúng mang cung rồi Nó hoảng quá không dám vô bụi nữa Phải chạy ra đường Đá đuổi kịp rồi đã nhảy tới trên lưng nó Một thằng Pháp té rúi mũi xuống Đá đấm vào lưng nó Nó chảy máu ra ở miệng, ở mũi Kịp đánh bẫy đá rồi bỏ chạy trong rừng Pháp chuồn thẳng chết xong ngồi ăn cơm Ghíp leo lên cây còi Nó ăn cái gì không phải cơm Ăn cái thứ đó Hèn gì cái bụng nó xấu Pháp ăn lâu lắm Ghíp chở miếp, nóng ruột Ăn sao lâu thế Không đi về cho rồi Anh núp chờ mấy trước kia kìa Một thằng Pháp đứng lên Ngo bốn phía Bỗng nó thấy ghíp, nó chụp cái súng Nói xí lồ xí la Chỉ lên cây, ghíp chở to Cha thằng Pháp, đất nước tao, may chỉ gì Pháp đưa cái súng lên Khiếp nhảy ảo xuống Kéo 5 rô kích chạy Pháp đuổi theo, sụp hai hồng trông nữa Thôi, nó mệt rồi Nó không đuổi nữa Nó phải đi về Trên đường nó đi về Ánh núp cắm trông không còn chừa một chỗ Thằng Pháp đi đầu thấy bốn cái trông to giữa đường Nó bắn lung tung rồi chạy lại Định nhổ Tự nhiên cái cây to bên đường ngã nhào xuống Đẻ lên lưng nó Cái cây toàn trông đen đầm vào ngưỡng nón 5-6 mũi. Nó chảy nước miệng, mặt nó tím lại như một con khỉ, hai tay cò quắp. Nó trúng trông thuốc độc, nó hết biết thở. Anh núp đứng trong bụi thấy rõ hết. Đợi cho cả bọn xuống lại kéo thẳng chết, anh ném một quả lựu đạn nữa. Du kích bắn ào vào luôn 10 phát tên, rồi bỏ chạy, đi xa nữa, cắm trông nữa, đón đầu, đánh nữa trời tối mưa lớn, Pháp ngủ lại trong rừng, du kích leo lên cây nằm, sáng hôm sau lại xuống đánh, suốt ngày đánh 8 lần. Tôi đến Pháp mới tới gần đồn, nó ủa nhau chạy vào đồn, bỗng nó la lên rừng cả lại. Ngay sát đồn nó, du kích cũng cắm chông từ khi nào, lại thêm 6 thằng bị chông thức độc, tím mặt chết ngay. Pháp vào trong đồn rồi, Pháp chôn thẳng chết, cho thuốc thằng bị thương. Rồi bắn móc chị Ê ra núi. Nhưng không thấy dù kích đầu cả. Chỉ có ông trời mưa và chớp sáng lè. Nổ rầm dầm đánh lại Pháp. Đồng chí cận bí thư huyện An Khê hỏi núp. Huyện định thưởng làng Công Hoa. Bây giờ đồng chí núp muốn thưởng cái gì? Núp ngồi suy nghĩ mãi. Anh nói cái gì bây giờ? Cái gì Công hòa cũng thiếu. Anh nghĩ tới lũ làng ở nhà. Cái muối, cái vải, cây kim... Cái súng. Nếu anh mang về cho Tun một cái súng, Tun sẽ siêu mít mấy. Nhưng súng chắc huyện không cho đâu. Súng quý lắm, làng Công Hoa còn phải đánh giặc nhiều nữa, giết được nhiều xác nữa mới đáng được thưởng cái súng. Đồng chí bí thư nhắc lại. Đồng chí muốn thưởng gì? Đây là phần thưởng của Bắc Hồ gửi cho làng Công Hoa đây. Đức nói. Tôi muốn thưởng cho lũ làng Công Hoa Một gùi muối, một ít cái rìu dựa. Đồng chí bí Thư cười. Thế thôi à. Núp cũng cười, không biết nói sao nữa. Anh ở lại huyện một đêm. Sáng hôm sau, đồng chí Cận đem gửi cho Núp một gùi muối đầy. Sáu cái rìu dựa, hai cây súng dài, một ảnh bóc hồ, một lá cờ và 100 cây kim. Núp mừng quá, đứng nhìn đồng chí Cận mãi. Hai con mắt cứ nhòe dần, rồi nước mắt chảy xuống má sòng sòng. Lúc nói, "Người công hoa cảm ơn Đảng, cảm ơn Bác Hồ." Hôm nay, anh Bác Hồ treo giữa nhà sông, dây lá cờ. Mỗi buổi sáng, trước khi lên trời gác, trước khi đi ra dãy, lúc làng tập trung ở nhà sông chào Bác Hồ. Con người ở xa, cái hình ở đây Bao giờ độc lập làm con đường to từ ăn kê lên đây tất cả lũ làng đi làm hết mấy ngày cũng được rồi túc chiênng đón cái xe bác hồ tới thăm công hoa lúc mà một cây súng đứng ra giữa nhà sông ngó lên ảnh bóc hổ nói chúc bác hồ sống lâu như cái cây to nhất trong rừng già tỏa bóng cho tất cả con cháu mọi người đều theo nút từ giữa nhà sông lấy một hạt muối đó một câu trúc bóc hồ rồi ăn mối. hôm mối của bác Hồ gửi cho những người con công hoa đánh giặc giỏi ở giữa rừng núi Tây Nguyên thấm vào bụng, vào lòng, chạy vào trong máu, trong thịt. Các bạn vừa nghe xong phần 21 tiểu thuyết Đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.